Ông Phong lấy trong ngăn kéo một tờ giấy khám bệnh có kết luận của bác sĩ. Ông bình tĩnh đưa cho con trai rồi nói ung thư máu, giai đoạn cuối, ba chỉ còn ba tháng. Từng câu từng chữ gian giọng như tiếng sét đánh ngang tay an vũ Anh không dám tin vào mắt của mình, đôi tay sung run cầm tờ giấy kết quả mà cứ ngỡ như đang cầm cục đá nặng triệu. Anh chết lặng, không nói thành lời Cổ họng nghẹn lại, khóe mắt rưng rưng với hai dòng nước chuẩn bị trực trào ra. An vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh quay mặt vào trong tường, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong đầy quốc ngạn. An vũ thở ra một khơi đầy mệt nhọc, cuối cùng cũng quyết định đối mặt với ba để hỏi rõ mọi chuyện. Không phải vì muốn con lấy vợ mà ba mua chuột chữ ký của bác sĩ đó chứ. Kết luận có dấu đỏ của bệnh viện, con cứ đọc sẽ thấy thôi. Bà phát hiện ra bệnh từ lúc nào? Từ hồi đầu năm, cứ tưởng sẽ chống chọi thêm được vài năm nữa rồi âm thầm chết không ai hay, thật không ngờ tế bào ung thư phát triển nhanh quá. Bà thực sự đã giấu gia đình một cái chuyện động trời đó. Ông bà nội chưa có biết đâu, chỉ có con biết thôi đó, giữ mồm giữ miệng, đừng có kể với ai. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người Con với ba đi bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa đi Phải chứng kiến tận mắt con mới tin Nhà mình nhiều tiền như vậy Không lẽ không có cách kéo dài sự sống cho ba hay sao Nghe nói chỉ cần thay tủy phù hợp Là có cơ hội sống đúng không Con sẽ hiến tủy cho ba Ba thay quần áo đi Cha con mình tới bệnh viện Giai đoạn 4 rồi con ạ Bác sĩ nói giai đoạn này cực kỳ nguy hiểm Và khó điều trị người bệnh đến giai đoạn này có tỷ lệ sống không cao, tỷ lệ tiểu cầu bắt đầu giảm nhanh chóng, đồng thời các tế bào ung thư đã lây lan đến phổi, thiếu máu có biểu hiện cấp tính, cho nên hôm nay ba mới ngất xỉu. Nếu như ba muốn chữa trị sớm đã tìm cách chứ không có phải đợi tới bây giờ. Ba, ba muốn từ bỏ cuộc sống này thiệt đó hả? Ừ, ba muốn đi gặp mẹ con rồi. Ba vẫn nợ bà ấy một lời xin lỗi bà à, thôi được rồi, ước nguyện của ba là cái gì? Chỉ cần ba muốn, con sẽ thực hiện. bà biết, ba ích kỷ, nhưng mong muốn lớn nhất của ba bây giờ chỉ có ba chuyện. Chuyện thứ nhất là muốn con thay ba điều hành công ty của gia đình. Chuyện thứ hai là muốn con lấy vợ. Chuyện thứ ba là muốn con sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc. Liệu có khó cho con hay không? An Vũ lắc đầu ngẹn giọng. Khó cái gì chứ, mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nếu còn ba, sau này không còn ba nữa mới thực sự là khó. Đây là lần hiếm hôi trong suốt 28 năm cuộc đời. An Vũ bật khóc như một đứa trẻ. Lần thứ nhất, anh khóc vì mẹ mất, còn lần thứ hai là ở hiện tại khi đón nhận ba bị ung thư chỉ sống được có ba tháng nữa. Ông Phong cũng không thể kiềm chế rưng rưng nước mắt. Từ ngày vợ mất, Ông và con trai tuy nói chuyện thân thiết, nhưng trong thâm tâm vẫn có khoảng cách vô hình luôn chia cắt hai người. Sự tổn thương từ những nỗi đau trong quá khứ như một cơn ác mộng luôn đi theo dày xéo tinh thần thể xác. Người thân bạn bè luôn nhận xét an dũ, luôn đối xử với người khác lạnh lùng, nhưng gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, vì không ai biết được nỗi buồn của anh nên giả bọc đó dễ khiến người khác đưa ra một cái nhìn phiến diện. Tận cùng của đau khổ, cứ nhìn cái cách mà số phận đối xử với cuộc đời của An Vũ, những giọt nước mắt hối hận muộn màng, mọi sai lầm trong quá trình trưởng thành ùa về, từ lúc mẹ mất, tình cảm của hai cha con cứ vậy mà xa cách. An Vũ ngoài mặt không nói, nhưng bên trong giận rất giận ba vì đã cưới một cô vợ mới sau khi mẹ anh qua đời chưa được bao lâu. "Con xin lỗi, con xin lỗi, xin lỗi ba rất nhiều." Từ khi mẹ mất, con giận ba, con hận ba, con trách ba đủ điều, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ con muốn ba ra đi cái kiểu này. Con ích kỷ, chưa bao giờ con hiểu hết tấm lòng của ba mẹ dành cho con. Cuộc đời của ba có thể làm ra nhiều cách sai, nhưng mà chưa bao giờ ba sai với con trai của ba. Cuộc sống dâu thường, tuy có nhiều điều muốn nói, nhưng bản thân an dũ đang sốc trước bệnh tình của ba, nên anh tạm thời giữ im lặng.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 Mỗi người làm một việc, các thành viên trong gia đình hoàn toàn không có sự liên kết. Sau khi uống thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, cơ thể của ông Phong dường như đã bớt mệt mỏi. Ngoài An Vũ, chưa ai biết bệnh tình của ông, đến lệ hằng là vợ cũng không thể phát hiện. Biết An Vũ đã về thành phố, Hồng Ngọc liền đến nhà anh với lý do thăm chị gái. Biết ông Phong là người hay nể na người khác, nên cô ta cứ dậy, mặc dày mà diễn vai đáng thương. Ông Phong xuống dưới nhà thì thấy Hồng Ngọc và vợ mình đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, thấy chủ nhân của căn biệt thự xuất hiện, hai chị em phối hợp ăn ý diễn cùng nhau một vở kịch. Dạ, em chào anh rể, em à, mang một chút đồ bổ cho chị gái em, em xin lỗi vì đã không có gọi điện thông báo anh trước. Hồng Ngọc thấy ông Phong vội đứng dậy chào hỏi, không quên giải thích lý do mình có mặt ở đây. Cách xưng hô anh rễ, em vợ, làm cho đôi bên có phần gượng gạo. Trong quá khứ, từng gọi là bác xưng cháu, vậy mà hiện tại, gia thế đã thay đổi. Ông Phong cũng không tỏ thái độ, không hài lòng. Thậm chí còn lịch sự đáp lời. Ờ, lâu lắm rồi mới thấy qua chơi đó. Sau này rảnh thì qua đây, không phải ngại đâu. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy em xin phép anh chị em về. Ăn tối chưa? Ừm... Uhm... Em chưa anh à, đang làm là em qua đây luôn Trời cũng tối rồi, hôm nay ở lại dùng bữa tối với anh chị cho vui Em cảm ơn, nhưng chắc em về thôi anh à Em ở lại không có tiện, sợ một lát sẽ chậm mặt con trai của anh đó thì không có sao đâu Dũng nó vẫn ngủ trên phòng, không xuống ăn tối đâu ừ, Sao lại ngủ vào giờ này? Chắc hồi sáng lái xe từ quê lên thành phố nên mệt, muốn nghỉ ngơi chút mà Dạ em hiểu rồi Dạ em không có khách sáo Ừ, vào trong ăn đi Cô giúp việc dọn cơm rồi đó Cả ba người đi vào trong Hồng Ngọc trong quá khứ Đã quá quen thuộc với nơi này Nên không có tỏ vẻ xa lạ Lấy câu chuyện làm quà Cô ta kể nhiều chuyện trên trời dưới đất Nhằm xua tan bầu không khí ngượng ngùng Ông Phong cũng rất nhiệt tình Và kiên nhẫn lắng nghe Thậm chí đến một cái câu mày Cũng không có thể hiện ra Ai mà ngờ Đột nhiên An Dũ xuất hiện, anh từ cầu thang đi xuống với vẻ mặt mệt mỏi, đột nhiên bước chân của anh khựng lại khi thấy sự xuất hiện của tình cũ. Gương mặt lạnh lùng, lại thẳng nhiên bước tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh mở tủ lạnh lấy nước uống như thói quen hàng ngày, sau đó quay sang nói với cô giúp việc. Cô lấy chén đũa cho cháu với, cháu a ăn tối luôn. Ừ, cô biết rồi, Dũ cứ ngồi đi, cô lấy cho. Anh Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cha, đối diện trực tiếp với Hồng Ngọc, khác xa với thái độ ngại ngùng của cô, anh lại thể hiện biểu cảm rất tự nhiên, cứ coi việc xuất hiện của tình cũ như không khí, không có muốn bận tâm. Thấy không khí có phần căng thẳng, ông Phong dội chữa cháy. Ngọc nó qua trời, thấy trời tối nên bà kêu nó ở lại ăn cơm cùng cho vui. Dạ không có sao đâu ba, dù sao người ta cũng là em gái của vợ ba mà. Có một người xuất hiện ăn cơm cũng tốt, hôm nay nhà mình không cần phải đổ cơm thừa. Hồng Ngọc thấy thái độ của An Vũ liền im bặt, không có dám mở lời vì sợ sẽ đổ thêm dầu vào lửa. An Vũ nhận chén đũa từ cô giúp việc, anh gấp thức ăn đưa vào miệng một cách qua loa. Đột nhiên anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Hồng Ngọc. Lâu lắm không có gặp, công việc sao rồi Ngọc, vẫn ổn chứ? Hồng Ngọc giật mình trước câu hỏi có phần khiêu khích của An Phủ. Tất nhiên, cô ta không thể trả lời qua loa, rồi tỏ thái độ không hài lòng. Hồng Ngọc gượng cười mà đáp. Em vẫn ổn anh à? À, xét về gia thế, chúng ta không có được xưng anh em. Chị gái của Ngọc lấy ba tôi, trở thành mẹ kế của tôi. Ta phải gọi Ngọc là gì thì mới đúng. Xưng ngô thế nào cũng được, em không có ý kiến. Nói giỡn chút thôi, đừng có căng thẳng. Anh nói vậy thôi, chứ anh có coi chị gái em là mẹ đâu. Ừ, cuộc sống của anh dạo này ổn chứ. Em nhìn coi anh có ổn không? À thì em nghĩ là cũng ổn. Anh luôn biết cách dạch ra mọi con đường và định hướng cuộc đời của mình mà. Cảm ơn em đã khen. Đường anh đi hiện tại rất nhẹ nhàng. Chắc do né được mấy cái loại ổ gà ổ dôi như em đó. Câu nói khìa khẩy, đầy tinh tế và nhẹ nhàng của An Vũ làm cho Hồng Ngọc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thấy không khí nóng hừng hực như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, bà Hằng gọi lên tiếng giúp cho em gái. Vũ về quê ông bà ngoại vẫn khỏe chứ con. Về quê hộp nước hay sao, nhìn mọc lên có da có thịt đẹp trai ra đó. An Vũ, nửa con mắt cũng không thèm để ý tới mẹ kế. Anh nhìn chầm chầm Hồng Ngọc, ở trong lòng vẫn để bụng cái chuyện xưa cũ. Tình yêu tình báo sao rồi? Có người yêu mới chưa? Dạ, em vẫn độc thân anh nè Xinh đẹp giỏi giang như vậy mà vẫn độc thân à? Có cần anh mai mối cho không? Dù sao chúng ta cũng từng rất thân thiết mà. Anh hiểu em nên anh tự tin có thể tìm được một người chồng tương lai phù hợp với em đó. Anh nói có đúng không? Cảm ơn anh, nhưng em tự có khả năng tìm được. Có nhiều chuyện anh nói em không có hiểu được, vậy nên chúng ta kết thúc chủ đề đó được không? Có những chuyện không hiểu soi gương thì sẽ hiểu thôi Dạ, sáng nào em cũng soi gương rất kỹ Mà anh thì sao? Nghe nói anh Vũ đào hoa lắm Chắc cũng yêu đương lại rồi ha Đào qua chút cho nó màu mè thôi em mà. Anh chuẩn bị lấy vợ rồi đó Em cũng mau mau lấy chồng đi thôi 26 tuổi rồi, không còn bé bỏng gì đâu Anh sắp kết hôn hả? Ừ, em không cần phải tỏ ghẻ ngạc nhiên vậy đâu Em cứ nghĩ anh nói giỡn thôi Anh suy nghĩ lại rồi đó Ngọc à, tháng sau cưới, yên tâm đi, anh sẽ mời em tới ăn dỗ. à quên, anh sẽ mời em à, tới ăn tiệc cổ đó. Được thôi, nhất định em, em sẽ đến chung vui với anh, không biết cô gái nào may mắn có diễm phúc lấy được anh làm chồng. Em từng gặp cổ rồi đó, hy vọng em không có gan tị với hạnh phúc của anh. À, anh sống từ bi dị tha mấy năm nay, cuối cùng cũng được gặp lại chân ái cứu rỗi cuộc đời của anh. Đôi mắt ngấn lệ, chuẩn bị trào tuôn, sau khi nghe An Vũ sắp lấy vợ, vừa buồn vừa tức, Hồng Ngọc biết mình dường như đã hết cơ hội khi thấy anh công bố chuyện vui trước mặt gia đình. Sau Hồng Ngọc, người sốc thứ hai là bà Hằng. Con có bạn gái từ lúc nào? Sao mẹ không thấy ba nói gì? Bà có phải mẹ tôi đâu mà tôi kể, tôi nói tôi báo cáo với bà chứ. Cô ấy sau này là vợ của tôi, con dâu của ba tôi, không phải con dâu của bà. Đừng có tỏ giả xúc trắng lên như vậy. Cái bản mặt của bà không có diễn được nét hiền lành nhu mì đâu. An Vũ biết sự khó mặt của mình làm cho mọi người thấy không có thoải mái, bản thân anh cũng không có đói tới mức phải ngồi ăn cơm với người mình ghét. Nói xong, anh ăn dội một chút thức ăn cho có lệ, sau đó dứt khoát đứng dậy mà bỏ đi. Tôi no rồi, cả nhà cứ ăn tự nhiên đi. Sự lạnh lùng trong ánh mắt cùng cái biểu cảm làm cho Hồng Ngọc đau đớn tuyệt vọng, "Cầu xin phép ông phòng." Sau đó dội dàng đứng dậy chạy theo An Vũ lên trên phòng. Anh không nghĩ Hồng Ngọc lại hình thành cái tính cách xấu đến như vậy. Cánh cửa phòng chưa kịp đóng, đã bị Hồng Ngọc đưa tay chặn lại. An Vũ ngạc nhiên quay ra, thì bị cô ta đẩy vào trong phòng. Cánh cửa cũng thuận theo đó mà đóng lại. Anh khó chịu nhăn mặt, ánh mắt có đôi chút tức giận, như muốn Hồng Ngọc đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Hồng Ngọc, em muốn cái gì? Chúng ta cần nói chuyện. Giữa chúng ta có chuyện gì để nói? Em nói có là có. Muốn đã cái gì? Anh định kết hôn thiệt đó hả? Anh thật sự yêu con bé quê mùa đó sao? Hai người chứ mới gặp nhau và biết nhau trong vòng một tháng, quyết định dội dàng như vậy, sau này anh sẽ hối hận đó. Đó là chuyện của tôi, không phải chỉ có em. Trong lúc tôi còn nói năng nhẹ nhàng, yêu cầu em rời khỏi phòng của tôi. Em đã rất sốc về cái chuyện kết hôn của anh, sao em có thể chấp nhận chuyện người mình yêu sắp cưới người phụ nữ khác chứ? Anh biết không, mỗi khi nghĩ về anh về chuyện tình của mình, em lại rơi nước mắt. Em xin lỗi vì đã nói dối để anh một mình phải trải qua khoảng thời gian cực khổ đó. Không phải em đã hối lỗi và sống rất khổ sở hay sao? Em đã đánh đổi tình yêu của anh để chọn sự bình an và giàu có cho chị gái của em trong ngôi nhà này. Bởi vậy, bây giờ em không có tư cách để chỉ trích anh đâu. Anh đã từng hỏi em có muốn quay trở về bên anh không? Lúc đó em nói cái gì? Em quên rồi sao? Em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ lại tốt đẹp, anh sẽ cố gắng vì em mà, đúng không? Cái chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ thôi, tôi không có ngu tới mức như vậy đâu. Chính em là người đã từ bỏ mọi thứ, đừng có quay lại tội giải tiếc núi nữa. Anh sắp kết hôn rồi, cô dâu không phải là em? Hồng Ngọc hét lớn, dường như không thể kiểm soát được xúc động đang xâm chiếm trong tâm trí. Đôi mắt đỏ que với hai hàng nước mắt. Sau khi chia tay nhiều năm gặp lại, đây là lần đầu tiên họ có cuộc cãi gã lớn như vậy. Hồng Ngọc yêu An Vũ đến điên cuồng sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện người mình yêu kết hôn với người khác. An Vũ thở dài đầy bất lực, suốt cuộc anh không hiểu Hồng Ngọc đang nghĩ cái gì và thứ tình yêu mà cô ta đang nói đến có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Anh mệt mỏi, cố gắng hạ giọng giống mong muốn giải quyết mọi chuyện trong sự bình yên. Chúng ta yêu nhau là chuyện có mấy năm về trước rồi. Tôi kết hôn với ai cũng không còn liên quan tới em, thậm chí em không phải là bạn của tôi. Em tỏ ra buồn bã đau đớn để làm cái gì chứ. Em đừng có diễn nữa, tôi thấy nhảm nhí lắm đó. Anh nói anh sắp kết hôn rồi, cô dâu không phải em. Chính vì chúng ta từng yêu nhau, từng hẹn thề sống chết nên em mới buồn, mới đau khổ như thế này, anh có biết không? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, hả? Em còn muốn chết chìm ở trong quá khứ tới bao giờ? Chính anh luôn xuất hiện trong trái tim, Nên em muốn muốn chết chìm trong quá khứ của hai đứa mình. Em muốn được quay trở về quá khứ, Điều đó quá điên trồ, Em không biết nữa, Điều duy nhất em, Em cần chỉ là anh thôi. Đáng lẽ tôi cứ vậy mà im lặng, Vì tôi muốn giữ cho em một chút thể diện, Nhưng em quá đáng như thế này, Nhân tiện đây, Tôi cũng nói cho em biết, Tình yêu của em là cái thứ rẻ tiền, Và con người em là cái thứ giả tạo nhất trên cuộc đời này. Chính vì em luôn ích kỷ, Chỉ biết nghĩ cho bản thân Nên em mới có kết cục như ngày hôm nay đó Em không hiểu Em không hiểu Vũ à Em biết anh không có hoàn toàn ghét bỏ em hay hận em Anh không phải là người như vậy Được rồi Anh không tha thứ cho em cũng được Nhưng em xin anh đừng có kết hôn dội dàng như vậy Con bé đó không có xứng với anh đâu Không xứng <cười> Vậy chắc em xứng hả Em biết người tôi định kết hôn là ai à Tôi mệt rồi tôi không có muốn hiểu cho ai hết em là mối tình đầu của tôi nhưng mà không có nghĩa em sẽ là mối tình cuối mời ra khỏi phòng em sao có thể từ bỏ được anh chứ em biết phải làm sao để an vũ hồng ngọc cố chấp không muốn rời đi cô ngồi sụp xuống sàn nhà ôm mặt bật khóc nước nở âm thanh cãi vã lớn làm cho ông phong cùng bà hàng lo lắng không thôi không thể ngồi yên hai người đành lên nhà xem xét tình hình an vũ không ngờ Ông Ngọc lại trở thành cái dáng dẻ chán ghét như thế này. Anh bất lực lấy chìa khóa xe, cất bóp tiền rồi cùng cái điện thoại rời khỏi nhà. Tối rồi, con còn định đi đâu? Ông Phong cất lời hỏi con trai, An Dũ đứng lại nhanh chóng phản hồi. Con ra ngoài hít thở không khí. À, ba đừng có lo cho con, ba về phòng nghỉ sớm đi. Nói xong, An Dũ đi tới chỗ của mẹ kế đang đứng, ánh mắt tràn ngập sự tức giận, anh gần giọng. Tốt nhất bà nên dạy bảo là em gái của mình Nếu sáng ngày mai em gái của bà vẫn còn ở đây làm phiền tôi Thì sẽ giết của ta đó An Vũ đi thẳng xuống cầu thang Một ánh nhìn cũng không muốn nhìn Anh lái xe chạy một vòng quanh thành phố Cuối cùng dừng xe lại trên cầu Anh bước xuống Cố gắng hít thở một chút không khí trong lành. Những cơn gió lạnh tham lam Nó thổi đến như muốn thay anh Thổi bay hết nỗi muộn phiền An Vũ mở điện thoại để coi giờ lúc này anh mới thấy tin nhắn của Ngọc Ánh đã gửi từ hồi chiều. Anh về nhà chưa? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em định gọi cho anh nhưng sợ anh bận nên em đành nhắn tin. Anh Vũ đọc xong chỉ gượng cười. Bản thân đang có quá nhiều nỗi u phiền nên cũng không có tâm trạng trả lời lại. Anh dường như đã quên mình từng thích Ngọc Ánh nhiều đến mức nào. Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, anh đã nghĩ. Sẽ chọn cô bé hàng xóm làm một cô vợ hờ để giúp anh hoàn thành ước nguyện của ba, không yêu nhưng lại muốn kết hôn. Suy nghĩ điên rồ đến bản thân An Dũ không thể hiểu được. Những lúc tâm trạng tồi tệ và bế tắc như hiện tại, tụ tập bạn bè uống mấy ly rượu là cách chữa lành tốt nhất. An Dũ lấy điện thoại gọi cho mấy đứa bạn thân đi tới quán bò. Đêm nay cứ tuyệt nhiên để bản thân mình buông thả, không muốn giữ phép tắc như trước nữa. Mấy anh thanh niên tụ tập nhậu nhẹt tại một địa điểm quen thuộc. Bao nhiêu chuyện từ trên trời, dưới đất, tâm sự cho bằng hết. Nỗi lòng của đàn ông chỉ có đàn ông mới có thể hiểu được. Sau bao nhiêu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên An Phụ uống nhiều rượu như vậy. Anh không ngại ngùng, trong cơn say đã trải hết nỗi lòng. Cái đám bạn tất nhiên rất cảm thông. Có người cho anh dài lời khuyên, có người khoát dai an ủi, có người lại buông lời chọc ghẹo để không khí bớt trầm lắng. Tuy nhiên, nhạc sập sình dăng dẳng bên tai, nhưng những người đàn ông vẫn tâm sự bền bỉ. Nhìn vào cái ánh mắt cùng giọng điệu của An Vũ lúc này, nhìn anh rất đáng thương. Cái bộ dạng khổ sở như trải qua kiếp nạn 18 tầng địa ngục, khiến đám bạn thân rất cảm thông. Tháng sau, tao lấy vợ. Từng câu từng chữ khiến cả đám há hốc miệng, Không ai tin An Vũ sẽ là người mở cái chén lấy vợ đầu tiên trong hội bạn thân. Ai cũng biết anh không phải là người đầu qua, từ khi chia tay mối tình đầu vào mấy năm trước cũng không có hẹn hò với ai khác. Ai cũng biết anh không phải là người trăng qua, từ khi chia tay mối tình đầu vào mấy năm trước cũng không có hẹn hò với ai khác. Tình trạng độc thân xanh lè như vậy, ai mà tin chuyện anh sắp kết hôn? Ê, Vũ, mày còn tỉnh táo không đó? Chắc mày say rồi Pharaoh. Tháng sau tao sẽ lấy vợ, cậu mày cứ chuẩn bị phong bì đi nghe. Mày điên hả? Mày đang độc thân, cứ yêu đương chó gì đâu mà đòi lấy vợ, say quá nên nói lung tung phải không? thiệt. bây giờ kết hôn cần gì yêu chứ, cưới trước yêu sau, kéo lại bình bỉ. Gia đình mai mối hả? Không, tao tự có khả năng tìm được chứ, cần gì qua mai mối. Đẹp trai nhiều tiền như tao, gái theo mà đầy. Lấy ai, ở đâu? khi nào tránh ra mắt em dâu với hội bạn chứ lấy vợ nhà quê ở tỉnh lẻ đẹp gái đảm đang chuẩn mẫu phụ nữ xưa trên thành phố thiếu gì gái sao phải lấy xa xôi vậy lạ hả sao ta phải về quê lấy vợ đúng không cưới chạy bầu hả điền hay là yêu quá rồi tao yêu hả cũng không biết nữa chỉ thấy ở bên cạnh người đó rất thoải mái cô ấy lúc nào cũng khiến tao cười khi đau cũng cười khi buồn cũng cười, kề mấy uh, chửi tao cũng cười. Trong số những người thường xuyên đeo mặt nạ khi nói chuyện với tao, cô ta là người thật lòng, không có bao giờ sử dụng đến nó. Chết mẹ mày rồi vũ ơi, vậy là sau bao nhiêu năm, con tim con tim yêu của mày đã quay trở lại rồi. Mày bị cái con tình yêu đó quật rồi, tự nhiên muốn kết hôn, không yêu thì gọi là cái gì? Yêu à? Chắc vậy rồi đó, mà cũng không có biết nữa. Chỉ là hiện tại ta muốn thực hiện mong muốn của ba tao trước khi chết mà thôi. Ai chết? Ba mày hả? Có chuyện gì? An Vũ đã say, không còn ý thức nên chỉ quay ra ngu ngơ cười mấy cái rồi lăn ra bàn ngất liệm tại chỗ. Đám bạn chỉ biết bất lực ngồi nhìn rồi lắc đầu. Cái thằng này hôm nay nó làm sao vậy ta? Sáng hôm sau, An Vũ tỉnh lại cũng là lúc trời đã quá trưa uống say nên gần sáng mới được đám bạn đưa về nhà. May sao, bản thân vẫn giữ được mình, không có làm điều gì sằng bậy. Anh dậy tắm rửa thay quần áo, rồi qua phòng có ba hỏi hang tình hình. Thật không ngờ ba đã tới công ty làm việc. Phớt lờ lời cảnh báo của bác sĩ. An dũ sốt ruột gọi điện thúc giục. Ba về nhà nghỉ ngơi đi. Đợi mấy ngày nữa con sắp xếp xong công việc ở tiệm bánh và quán cà phê, con sẽ tới công ty làm việc. Không có sao, bà thấy khỏe Ở nhà nghỉ ngơi nhiều sẽ khiến mọi người nghi ngờ Đến giờ phút này cho dù có người thứ ba biết cũng không có vấn đề gì đâu Bà phất lờ lời cảnh báo của bác sĩ hả Thay vì còn lại 6 tháng ba muốn rút ngắn sự sống thành 6 tuần hay sao Thôi được rồi bà sẽ thu xếp công việc rồi về sớm Còn cứ yên tâm đi Con sẽ rất đau lòng nếu thấy ba cứ tam công tiếc việc như vậy đó uhm, Ba đã từ chối việc điều trị Thì ít nhất cũng nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ chứ Bà biết rồi Ở nhà mới khiến cho ba mệt mỏi hơn đó Ba Mau mau giao diệt lại cho thư ký và nhân viên Rồi về nhà nghỉ ngơi đi Ừ Mà con sao rồi Tỉnh trụ chưa à, Con ổn rồi ba à? Lâu lắm mới thấy con say như vậy đó Chắc lâu không có gặp mấy đứa bạn Nên con uống hơi nhiều Không có sao đâu Đàn ông mà Ba cũng từng như vậy Nên thông cảm được Sao Hôm nay có lịch trình gì không Bây giờ con định qua quán cà phê và tiệm bánh xem tình hình như thế nào, rồi mới tính tiếp. bà cứ yên tâm, con sẽ về công ty sớm thôi. Ừ, tùy con, bà cũng không có thúc giục đâu. À, còn cái chuyện kết hôn, con không phải vì bệnh tình của ba mà nói xuông đâu chứ. bà qua thư chuyện và bàn bạc với ông bà nội đi, tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. bà thấy con hơi dội dỡ hay là không sao đâu ba, à, con sẽ không có làm ba thất vọng. Chiều nay con định sẽ lái xe về quê ngoại để bàn bạc một chút chuyện. Mới hôm qua mới từ quê lên thành phố, sao bây giờ lại về nữa? Con về thưa chuyện với ông bà ngoại. Ý của con là con về quê lấy vợ đó ba. Nhà con bé có gần nhà ông bà ngoại không? Là hàng xóm ba à. Hoàn cảnh gia đình con sẽ kể cho ba nghe sau. Nhưng con muốn muốn biết cảm nghĩ của ba như thế nào? Ba có kỳ thị vợ tương lai của con không? Kể thị cái gì chứ? bà cũng từng lặn lội về quê lấy mẹ con hơn ai hết bà phải cảm thông cho con chứ con chỉ cần ba đồng ý và ủng hộ là được rồi còn chuyện thuyết phục ông bà nội con nhờ cả vào ba đó chuyện đơn giản mà xuất thân ở đâu không có quan trọng quan trọng là con trai của ba cảm thấy hạnh phúc là được rồi không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy đi nè có gì không ổn ba phải liên lạc với con ngay đó nha ừ bà biết rồi cướp máy, An Vũ sắp xếp vali mang theo một chút đồ, hành trình về quê tìm vợ bắt đầu với nhiều trăn trở. Mẹ kế thấy con chồng rời khỏi nhà, trong lòng nhiều hoài nghi, Lệ Hằng chạy theo sau An Vũ, dội dàng cất lời. Con sắp xếp đồ đạc đi đâu vậy? Em gái của bà và bà có vẻ thích quan tâm tới cuộc sống riêng tư của tôi vậy họ? Ít ra con cũng phải nói cho mẹ biết là con đi đâu chứ. Tối ba con đi làm về hỏi, mẹ con biết đường trả lời. Tôi không phải trẻ con, không cần người quản đâu. Mẹ làm phiền con rồi, con lái xe cẩn thận ngang. Thôi khỏi đi, bà diễn cái bộ mặt nhân từ thế này á, làm tôi sợ lắm đó nghe Hàng Vũ à, khoan hẳn đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Chuyện gì? À, thì chuyện con tuyên bố lấy vợ đó, con định kết hôn thiệt sao? Ừ, chuyện là vậy đó, bà thấy ngạc nhiên lắm hả? Đúng là mẹ có chút ngạc nhiên Cứ tưởng từ trước tới nay Con không có yêu ai Ai ngờ Tôi không có còn chút tình cảm nào với em gái của bà đâu Xin bà nhớ cho kỹ cái điều đó Ờ, tôi yêu ai lấy ai cũng là chuyện hết sức bình thường mà Thôi thì Duyên phận khó tránh Vợ chồng cũng có duyên có nợ Nếu con đã quyết định như vậy Mẹ cũng vui vẻ đồng ý mà chúc phúc Không vui vẻ Không lẽ lại tỏ ra buồn bã hả Tôi thấy thái độ của bà cũng lạ lắm đó nghe Nếu đã cố chấp từ bỏ sĩ diện, muốn làm mẹ kế của tôi, thì phải chăm dưỡng da mặt cho nó dày thêm một chút nữa chứ. Mẹ biết thân phận của mẹ trong ngôi nhà này, mẹ chỉ lo cho Hồng Ngọc nên muốn xác nhận lại thôi, con bé đã đến lúc buông bỏ được rồi. An Vũ nghe xong, liền nhất miệng cười khinh bỉ. Nhiều lúc anh tự hỏi, tại sao con người lại thích đeo nhiều mặt nạ như vậy chứ? Anh bình tĩnh đối đáp lại mẹ kế như đã biết rõ mọi chuyện. Nghe chừng như bà yêu thương em gái bà quá hả? Chị em chuột mà không yêu thương đùm bọc thì còn ý nghĩa gì nữa? Mặc dù không có thích Hồng Ngọc, nhưng tôi mong sẽ có nghệ máy nhận ra những người mà không tốt như em ấy nghĩ đâu, điển hình là bà đó. Hàn Vũ à, cẩn thận lời nói. Thấy tôi nói đúng quá nên cảm thấy xấu hổ hay sao? Con đi được rồi đó, mẹ không có muốn cãi nhau với con. Lệ Hằng sợ con chồng nhận ra cái biểu cảm khác lạ của mình. Nên dội dàng lấy lý do để lẩn tránh. An Vũ nào có để yên, năm lần bảy lượt bà ta muốn đưa người khác ra làm bình phong gây khó dễ cho anh. Sự thật giấu kín bao nhiêu năm nay, anh đành phải tiết lộ để dằn mặt bà mẹ kế nhiều mưu mô. An Vũ ghé sát vào tay của bà mẹ kế mà thì thầm. Âm lượng thốt ra vừa đủ hai người nghe. Chấp nhận để bà kết hôn và xuất hiện trong căn nhà này là sự sỉ nhục, nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Bà có quá nhiều bí mật, nhưng đừng có nghĩ bản thân có thể dễ dàng che giấu nó. Con muốn ám trị cái điều gì? Bà tôi giảm gái bà, sẽ rất sốc nếu biết tên Lê An Vũ chính là người mà Mai Lệ Hằng yêu thầm nhiều năm đó. Bà Lệ Hằng chết lặng khi nghe những lời con chồng vừa mới nói. Bí mật giấu kín chỉ riêng bản thân mình biết này lại bị đối phương phát hiện. An Vũ đoán không sai, bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn luôn nghi ngờ. Này cuối cùng đã được giải đáp. Cách đây rất nhiều năm về trước, An Dũ có giúp đỡ Lệ Hằng sau một lần bà ta bị tai nạn giao thông, hai người cách biệt nhau có 6 tuổi, anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ xuất phát từ lòng tốt, thật không ngờ mẹ kế lại rung động với anh từ ngày đó và đem lòng yêu đơn phương đến tận bây giờ. Sau nhiều cơ duyên đưa đẩy và gặp lại, bà Lệ Hằng mới biết An Dũ và em gái yêu nhau chớp trêu thầy và ta lúc đó đã trở thành tiểu tam phá nát gia đình của người mình thích an vũ nhéo mày cho lệ hằng một lời khuyên thân phận làm mẹ kế vẫn tốt đẹp hơn là là một kẻ yêu đương phương đó bay lệ hằng à tôi không có thấy cảm động chút nào đâu chỉ thấy ghê tởm thôi bà cũng thôi ngay cái việc lợi dụng em gái của bà nhằm chia rẽ gia đình tôi đi cô ta không xứng đáng bị chị gái lừa dối và phản bội đâu Đừng có để cái thứ tình yêu mù quán đó mà cuộc hôn nhân ép buộc với ba tôi biến thành bà thành một kẻ tâm thần không có ổn định. Thay vì học cách yêu thương người khác, hãy học cách yêu thương chính mình đi. Còn nói gì được bây giờ khi bí mật quan trọng cả đời muốn giấu kín lại bị phát hiện? An Dũ cũng không có muốn làm khó mẹ kế. Bản thân anh chỉ thấy lấn cấn về cái chuyện này. Thật không dám nghĩ cuộc đời của mình lại có nhiều điều biến cố và drama không có khác nào trên phim ảnh. Lái xe rời khỏi thành phố về quê, An Vũ đem theo tâm trạng lo lắng suy nghĩ về tương lai, cuộc đời của mình. Nhiều đêm anh trần trọc nhìn lên trần nhà mà tự hỏi, sốt cuộc, kiếp trước sống tệ đến mức nào, để tới kiếp này gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo. Thế gian này rộng lớn, ông trời không có thể đối xử công bằng với tất cả mọi người, đó là quy luật nhân quả không thể chối bỏ về quê ăn vũ không có gọi điện thông báo trước cho ai biết bản thân anh muốn làm mọi người bất ngờ không hiểu tại sao trong tâm trí của anh xuất hiện hình bóng của ngọc ánh kể cũng lạ anh chỉ toàn nhớ những lúc cô bé hàng xóm buông lời chửi cái dáng vẻ giận dỗi khi anh bị mắng nhớ lại mới thấy ngọc ánh đáng yêu kinh khủng luôn lâu ngày không có yêu đương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 Anh đậu xe vào bên đường, nhưng lúc không có ai liền tham lam đứng một mình ngắm trọn cái vẻ đẹp này. Mỗi lần về quê đều cho an dũ những trải nghiệm rất thú vị. Thành phố tấp nập bộn bề, con người lúc nào cũng dội dàng khi cơm áo gạo tiền. Chưa bao giờ an phủ thấy sảnh thơi như thế này. Trên môi không hiểu gì sao mà nở một nụ cười ngay ngô như cậu bé lần đầu được mẹ đưa về quê ngoại chơi. Đến khi mặt trời lặn xuống sau rặng cây phía xa xa, An Vũ mới chịu lên xe trời đi. Trời đã chuyển sang tối, tiếng ve sầu quen thuộc của mùa hè trăm trang không có chịu ngớt. Sau khi đi thẳng vào con đường làng, xuyên qua các ngõ ngách, An Vũ thật không ngờ mình lại bị lạc đường. Đi mấy vòng quanh quanh, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Hết cách, An Vũ đành đậu trước quán nước mía đầu làng, định bụng sẽ đi xuống mua vài ly nước đem về. Tiện thể hỏi đường, anh cũng không có thấy xấu hổ, có trách thì trách um, ở quê nhiều chớm nhiều ngách chứ không có trách bản thân anh kém trí nhớ. Không biết định mệnh sắp đặt thế nào, An Vũ lại gặp Ngọc Ánh đang mua đồ ăn ngay cạnh quán nước mía. An Vũ vui mừng ra mặt, nhìn cái dáng vẻ đanh đá bất bẻ thằng nhóc bán hàng của Ngọc Ánh, thật là dễ thương quá. Đợi cho cô bé hàng xóm mua đồ xong, cung miệng của anh mới ngừng cười, vẻ mặt lạnh lùng lại được anh trưng diện ra. "Ê, tối rồi không về nhà, lang thang đây mua quà giặt đó hả?" Ngọc Ánh nghe thấy cái giọng điệu quen thuộc, liền ngẩn mặt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại chiếc xe hơi đắt tiền, biểu cảm lạ lùng khi thấy An Vũ, cô như người mất hồn, cảm giác như đang nhìn thấy ma. Thế vậy, anh vội vàng chạy lại. "Thấy anh không có vui sao?" Sao biểu cảm lại luồn vậy? An Vũ mới về lại thành phố, ở trong mơ Ngọc Ánh cũng không có dám nghĩ anh về quê lại. Cô bán tính bán nghi, tự tay nhéo má mình xem bản thân có phải đang mơ hay không. An Vũ ác lắm, đưa tay cốc vào trán cô một cái cảnh báo. "Nè, câm hở?" Sao hỏi không trả lời. Ngọc Ánh lúc này mới nhận ra mình không phải mơ, cô đưa mắt lườm anh, đưa tay lên xoa so xoa so trán. Đồ dở hơi nè, sao anh lại ở đây? Nè, gọi ai là đồ dở hơi chứ, tác cho cái bây giờ à? Là... Dám tác không? cốc lên đầu người ta, đau lắm đó. Mau về nhà đi, còn đứng ngay cho đó làm gì? Thế bây giờ đi đi nè, xe đâu? Sao lại đi bộ ra đây? Bình thường em làm biến lắm mà. Ngọc Ánh bực mình, giọng hờn giỏi. Xe bị hư, đi bộ tập thể dục có ảnh hưởng tới nhà anh không? Thôi, lên xe anh chở. Ừ, ông bà không có nói gì với anh hả? Không, anh về có báo với ai đâu Sao trần mưa hôm trước Cái cống ở xóm mình bị tắt Sáng nay người ta đập hết ra Đất đá còn lung tung khắp nơi Không có chỗ cho xe hơi của anh đi vào đâu Trời đất ơi, vậy à, bây giờ anh biết phải làm thế nào? Thôi, anh để xe ở đây đi Không có được, xe anh mắc tiền lắm Để đây à, ai coi cho chứ Mất tiền sao? Làm sao mà mất được? Anh cứ để ở đây đi Quán nước mía này nhận coi xe nữa đó, uy tín không, tin tưởng được không? Anh mà cố chấp đi xe vào trong xóm, người ta chửi cho thì ráng mà chịu đó. đầu anh đâu có cố chấp vậy đâu chứ. Em là người làng, em vào trong quán nói giúp anh câu đi. Thôi được rồi, đợi em xíu. Nói xong, Ngọc Ánh nhanh chóng chạy vào nói với chủ quán đôi ba câu, sau đó đi ra kêu An Vũ lái xe đậu vào trong láng, xong xuôi. Hai người cảm ơn chủ quán rồi rời đi. Con đường đi bộ về nhà ông bà ngoại dường như được rút ngắn khi có sự xuất hiện của Ngọc Ánh. Vừa đi hai người vừa nói chuyện. Em mua em mua cái gì đó? Em đi mua lòng heo. Trời ơi, con gái con đứa mua lòng heo về làm gì, nhậu hả? Đúng là dữ dở hơi, mua lòng heo về ăn chứ làm gì, không lẽ mua về cúng anh mà không, anh thiên lắm. Không cần cúng cũng xuất hiện à. Nè, đấm cho một cái, đừng có tết anh ác à nghe. Ông bà ngoại của anh nói thèm ăn lòng nên em mới đi mua. Lát về em qua nhà ăn tối với ông bà luôn. Vậy hả? Ai chứ, ông ngoại anh nghiện cái món này lắm. Cô bé Ngọc Ánh tưởng đành đá lắm, quá ra cũng tốt bụng lắm chứ. Không vậy thì sao, còn anh sao lại về quê? Nhớ em nên mới về đó. Trời tối nên ăn vũ không có thấy mặt của Ngọc Ánh đang đỏ như hai quả cà chua. Cái miệng điêu hoa vậy không có tốt đâu nghe. Anh về có chút việc. Công việc nhà anh xử lý xong chưa, em nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời. Ba nhập dình diện cấp cứu do bị suy nhược cơ thể, bây giờ thì ổn rồi, anh cũng thấy tin nhắn của em nhưng quên mất không có trả lời. Quá ra là vậy, không có sao đâu. Hình bóng hai người in xuống mặt đường Thuật nhìn thấy rất đẹp đôi Ở quê Nhà ai cũng trồng nhiều loại cây ăn trái Trên đường về nhà Thấy chùm vải chính chỉa ra ngoài đường Ngọc Ánh tiện tay ngắt một chùm Thấy vậy An Vũ Giỏi ngăn cản nhưng không kịp Giỡn quại Ngọc Ánh em ăn trộm không sợ người ta chửi hả Có ai biết đâu mà chửi Nói xong Cô đưa cho An Vũ chùm vải chín đỏ Vừa mới hái Cô cười tỏ giả thích thú Vải đầu mùa ăn ngon lắm Không phải anh thích ăn vải hả Ờ thích thì thích Nhưng ăn đồ trộm vậy á, ngạn chết à. Trời ơi Không ăn thì em ăn Mặc dù tỏ vẻ chê bai Nhưng an vũ vẫn bóc vải Sau đó đưa vào miệng ăn một cách ngon lành Thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi uhm, Công nhận ngang Giải ngon, ngọt Mà đồ ăn trộm lúc nào cũng ngon hơn đồ đi mua Ừm, thiệt tình à! Đã thèm con bại đặc nữa. Chủ nhà ở trong thấy lá cây vải sung rinh lạ thường, định bụng đón mấy đứa thanh niên nghịch ngợm ở trong làng, lại hái trộm vải, liền buông lời trách mắng. Tụi mày đó nghe! Giải vừa mới phun thuốc xong đó, nhà có chó mới đẻ, nó chạy ra nó cắn chết hết bây giờ à! An Vũ nghe đến đó cũng vừa hai nuốt qua cổ họng, Ngọc Ánh chỉ biết ôm bụng cười không quên cất giọng thúc giục anh còn mau đi đi muốn người ta thả chó ra đuổi hả dởm quậy lần em hãy chết anh rồi đó Ngọc Ánh à anh con trai không có chết được đâu mà lo người ta mới phun thuốc sâu đó anh mà chết thì em còn chưa nói hết câu thì cổng nhà người đó có tiếng chó sủa Ngọc Ánh liếc mắt thấy tình hình vẫn ổn nên chủ quan cô đi tới gần cổng Dậm chân tại chỗ với thái độ muốn chọc chú chó đang sủa in nổi với bộ răng nanh sắc nhọn. Nào ngờ, cổng không khóa, con chó chạy dục ra, Ngọc Ánh quảng hồn, dội dàng kéo tay An Vũ tháo chạy. Trải nghiệm nhớ đời bị chó đuổi, có lẽ là cả cuộc đời sẽ không có bao giờ quên. Ngọc Ánh là con gái không sợ, trong khi An Phủ là con trai thì vừa chạy vừa hét lớn. Trời đất ơi, ghê quá à, anh lại em đó Ngọc Ánh à. Tự nhiên đi chọc chó làm gì không biết nữa Anh nói ít thôi Muốn bị chó cắn hả Lo mà chạy đi Vừa thương vừa bực Ngọc Ánh chỉ biết cười trước sự nhát gan của An Vũ Ai mà tin được Anh thanh niên 26 tuổi Lại có những lúc trẻ con như vậy Chạy được một đoạn Thì chú chó có vẻ bất lực quay đầu An Vũ thì khác Vẫn miệt mài cùng Ngọc Ánh Chạy một cái là về cổng nhà ông bà ngoại luôn Sau khi xác nhận Nằm trong vùng an toàn An dũ mới dựa lưng vào cổng thở hổn hển, mồ hôi mù kê nhễ nhại, nhìn anh thật là nhét nhát vô cùng. Anh liếc mắt, không quên trách mắng ngọc ánh. Em xem chút nữa, hại chết anh rồi đó. Đó, em đang cho anh thử trải nghiệm những cảm giác anh chưa từng được thử đó. Chịu chết thôi à, cho tiền cũng không dám thử lại lần hai đâu. Tuổi thơ ít nhất phải bị chó đuổi một lần đó. Thế chứ, lần sau anh không dám đi với em luôn. Con gái con đứa mà cứ bạo như đàn ông vậy đó. Thôi, vào trong nhà trước cái đã. Anh đói chưa? Chạy ói hết cỡ gan mực ra tâm trạng đâu mà ăn mà đói. Ngọc Ánh lắc đầu mở cổng đi vô. Đi theo sau là An Vũ. Thấy cháu trai xuất hiện bất ngờ. Ông bà ngoại rất ngạc nhiên. Anh dội vào trong phòng bếp mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc uống một hơi, xong xuôi mới ngồi xuống chiếu ăn cơm giải thích. Ờ... Một chút nữa, cháu thư chuyện với ông bà sau, bây giờ cả nhà mình ăn cơm nghe. Xe đâu rồi? Ừ, nghe Ngọc Ánh nói sống có mình sửa cống nên cháu gửi tạm xe quán nước mía đầu làng rồi. Ừ, đúng rồi đó, may không có đi vào đây chứ không lại nhức đầu à. Thấy cháu trai đổ nhiều mồ hôi, mặt đỏ tía tài, bà ngoại lại buông lời thắc mắc. Cháu sao vậy? Con bé Ngọc Ánh nó vừa chọc chó đó bà à. Kết quả bị chó đuổi, hai đứa chạy thục mạng luôn. Về quê, có nhiều trải nghiệm thiệt hên. Con sợ lắm rồi ngoại à. Nghe vậy, Ngọc Ánh chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện để chọc An Vũ. Bà ơi, anh Vũ la quá trời quá đất đó bà. Nhìn cái bộ dạng lúc đó, mắc cười muốn chết luôn à. Mắc cười con khỉ gì, em xém làm cho anh đi đầu thai kiếp khác rồi đó. Anh không có bản lãnh gì hết. Bản lãnh, bản lãnh cho mấy khi bị chó đuổi cũng phải sợ thôi. Nhát gan như thế này còn lâu mới lấy được vợ. Nè, không biết chừng mai mốt em lại lấy một đứa nhát gan giống như anh làm chồng đó. Ai mà thèm? An Vũ lên giọng đổ hết trách nhiệm cho Ngọc Ánh nhưng tuyệt nhiên không thể hiện cái thái độ khó chịu. Cảm xúc cá nhân vô cùng tự nhiên của anh làm cho cô chỉ thấy mắc cười. Cả nhà dùng bữa trong sự vui vẻ. Thột nhiên, Không có ai có thể nhìn ra cái nỗi trăn trở lo lắng của An Vũ. Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Ngọc Ánh xin phép về nhà. Cô giữ ý tứ không muốn ở lại để dành khoảng thời gian riêng cho An Vũ và ông bà ngoại. Cô biết anh đột ngột trở về quê, ắt hẳn phải có chuyện quan trọng. Sau khi Ngọc Ánh rời đi, An Vũ trở lại cái dáng vẻ điềm tịnh giống có. Anh ngồi đối diện với ông bà, quyết định bàn bạc chuyện quan trọng. An Vũ thở ra một hơi lấy động lực, sau đó bình tĩnh trình bày. Con muốn thưa chuyện với ông bà ngoại. Sao ngoại nhìn thấy con nghiêm túc vậy? Dạ, tháng sau con lấy vợ. An Vũ đưa ông bà từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, có nằm mơ cũng không có dám nghĩ tới chuyện thằng cháu trai này quyết định lấy vợ. Có thiệt vậy không? Thiệt chứ ông bà con suy nghĩ kỹ lắm rồi. Dài chư muốn lấy ai, mấy tháng trước khỏi, cái miệng còn kêu 30 tuổi mới lấy vợ, sao giờ lại đột ngột thay đổi rồi. Không lấy sớm cháu sợ thằng khác nó hốt à. Cưới chạy bầu đúng không? Đồng một phát đòi cưới như vậy á thì chỉ có ăn cơm trước kẻng. Ông bà không có biết chứ bây giờ cưới chạy bầu là xu hướng đó. Đúng rồi. bây giờ giới trẻ nhiều người khó sinh con. Ăn chắc mặt bền như vậy là tốt. Đó là người ta thôi, còn con thì chưa có dám ra ngoài. à. Con không phải cưới chạy bầu. Làm cho ông bà mừng hục tưởng sắp được lên chức cụ rồi chứ. Vậy nói cho ông bà nghe coi, vợ tương lai của con quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, tính cách thế nào, gia cảnh ràng sao. Ừ, ông bà ngoại cũng biết người đó mà. À, ôi hai người già này có bao giờ lên thành phố chơi bởi đâu mà biết con yêu ai? Không, ý của con là vợ tương lai của của con ở quê đây nè. Ai vậy ta? Sao con con nói con gái làng này không có lọt vào tầm mắt của con. Hồi xưa chê sao, bây giờ lại mềm lòng rồi. Nhưng người này đặc biệt lắm ông bà ngoại à? Ai? xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ông bà thực sự không có đón ra sao? nè, con đừng có nói. Uh, con muốn lấy Ngọc Ánh làm vợ, mong ông bà giúp đỡ và tác hợp cho tụi con sớm được cưới. Uh, nhà nội và ba cháu đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần Ngọc Ánh đồng ý là đem trầu cao xin lễ về quê thôi. nài trước có thằng nào từng nói, có chó mới lấy con bé đó, làm người không muốn, bây giờ muốn làm chó rồi hả? Dạ, làm người hay làm chó cũng vậy thôi, miễn là Ngọc Ánh đồng ý cho con làm chồng. Ông bà giúp cho cháu đi. Còn bé đó, nó chưa có đồng ý. Bây giờ bắt nó cưới, thì cưới kiểu nào? An Vũ thấy khó nghĩ quá. Bản thân cứ như điên như vậy. Suy nghĩ chớ dẫn không có theo trình tự. Đến khi ông bà ngoại cũng thấy cháu trai quá cảm tính. Cho dù có cố gắng gặn hỏi lý do, An Vũ cũng không có chịu tiết lộ sự thật. Gia cảnh nhà con bé vốn phức tạp. Ông bà không có thấy vấn đề chi, nhưng liệu ba của con và ông bà nội ở trên đó có đồng ý không? Có bà, gia đình con ủng hộ mà. Ông bà hỏi thiệt nghe. con thích con bé Ngọc Ánh thiệt đó hả? Bình thường hai đứa như chó với mèo, suốt ngày cứ đánh chửi nhau, lấy nhau về sẽ phát sinh nhiều vấn đề đó. Con thích Ngọc Ánh, thích, thích lắm luôn đó ông bà ngoại à, lấy về con sẽ nhường nhịn mà chuyện yêu đương của hai đứa ông bà không có giúp được đâu. Thanh niên lớn rồi tự thân vận động. Nếu yêu thương con gái nhà người ta thật lòng thì cứ chủ động tiến tới. Còn nếu gì dài ba phút bốc đồng hứng khởi muốn chiếm giữ lấy con bé thì con nên từ bỏ đi. Con, con hay là để con về nhà suy nghĩ thêm một chút nữa. Nếu thích con bé thật lòng thì chốt luôn đi. Có nhiều nhà muốn mai mối con Ngọc Ánh với con trai họ đó, con mà không nhanh chân thì mất lượt à. Sau khi nghe được lời khuyên của ông bà, An Vũ thấy rất hoang mang. Mình có thích Ngọc Ánh hay không đây? Anh mơ hồ từ hỏi chính mình nhưng không thể trả lời, chạm vào được hạnh phúc, vậy mà không phân định rõ ràng cảm xúc. An Vũ lên phòng, nằm xuống giường rồi dắt tay lên trán nghỉ ngợi. Bình thường lý trí là vậy đó, nhưng mà cứ đồng tới tình yêu là y như rằng không sáng suốt cho nổi được. Anh biết Ngọc Ánh tuy vẻ ngoài hơi đanh đá, có chút trẻ con, nhưng lại là con người sống nội tâm. Người ta nói chọn người làm mình khóc thì dễ, còn chọn người làm mình cười mới khó. An Vũ đã tìm được Ngọc Ánh, ở bên cạnh cô anh được trải qua muôn vàng cảm xúc. Nội tâm gào thét, cắn rứt, khiến tâm trạng của An Vũ rất khó chịu. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, không nghĩ mình đã suy nghĩ trong thời gian dài như vậy. Đã 11 giờ đêm rồi, không biết Ngọc Ánh ngủ hay chưa. Chắc nó vẫn chưa có ngủ đâu, bình thường nó thức khuya lắm mà. An Vũ tự hỏi rồi tự trả lời, thở dài một hơi, quyết định lén lúc rời khỏi nhà ông bà ngoại để sang nhà Ngọc Ánh. Trời tối Cổng ngõ dán vẻ không có bóng người qua lại, An Vũ bình thường sợ ma nhưng lại thấy hết can đảm để đứng trước cổng nhà của Ngọc Ánh một hồi lâu. Anh không dám cất tiếng gọi, cũng không dám lấy điện thoại gọi. Đột nhiên phía sau lưng anh gian lên một giọng nói quen thuộc. Anh Vũ, đứng trước cổng nhà em có chuyện gì vậy? Vũ giật mình quay ra, nếu như không phải giọng điệu của đối phương dịu dàng, có lẽ anh đã chết mà lăn quay ra rồi. Ngọc Ánh bình tĩnh đi tới, thản nhiên đối diện với An Vũ Còn không trả lời cho em? Bị phát hiện, An Dũ thấy nhục và xấu hổ vô cùng, giọng anh lắp bắp. Ờ, thì uh, ừ, có chút chuyện. Chuyện gì vậy? Để mai nói được không? Không, mai không có nói được. Mà trễ như vậy rồi, em đi đâu vừa về đó? Không phải sợ ma bắt hả? Ai nhát gan như anh đâu? là còn cãi nữa, vậy em đi đâu về? em vừa mới đi hẹn hò về, hẹn hò, hẹn hò với ai? em có người yêu rồi hả? sao cái giọng của anh nghe có vẻ khác khác vậy? lo lắng lắm hả? thiệt tình à? Ngọc Ánh, em em dám có người yêu mà không có nói cho anh biết, em thiệt lợ. Là... anh đang tức giận với em hả? nếu mà không phải vậy thì ông bà anh nói đâu có sai đâu, đừng có nên tin lời nói của bọn con gái. em đi hẹn hò với mấy đứa bạn ở làng ở bên hồi trước ra học trung cấp à thì hả, không phải hẹn hò với trai à? em nói dối anh làm gì? nghe tới đây, lòng an vũ mới dịu xuống. anh lại nha răng ra cười nham nhở, tỏ vẻ như chưa hề nói cái gì. đột nhiên anh lại thấy bối rối, biết rõ ràng mục đích của mình khi qua bên này, vậy mà khi cái cơ miệng lại không có thể hoạt động được. cơn gió mùa hạ thổi mát, làm cho lòng anh bừng lên những hứng khởi. mắt của ngọc ánh mở to, nhìn an vũ như sinh vật lạ. Nè, An Vũ, anh đang cười cái gì vậy? Bị dở hơi hả? Câu nói phủ phàng của Ngọc Ánh như gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt của An Vũ, anh bừng tỉnh khỏi mộng mị, đưa mình trở về với hiện tại. Anh qua đây muốn báo cho em nghe một chuyện rất là quan trọng. Anh trúng số hả? Sao nhìn mặt anh hạnh phúc quá vậy? Chuyện anh sắp thông báo còn sốc hơn là chuyện trúng số nữa đó và anh mau nói đi, em còn vào nhà ngủ nữa. Anh... Anh sắp lấy vợ rồi đó Ngọc Ánh à. Lấy vợ hả? Ngọc Ánh mặt tái nhợt đi. Cô không tin vào những gì vừa mới nghe. An Vũ tuyên bố lấy vợ. Không lẽ anh đã đồng ý quay lại với tình cũ? Mắt con Ngọc Ánh long lanh những giọt nước chuẩn bị trào xuống. Cô nắm chặt tay, miếm môi rồi thở ra một hơi đầy mệt nhọc. <cười> Chúc mừng anh nha, cuối cùng cũng quyết định lấy vợ cho ông bà và gia đình yên lòng. Em sẽ tới chung vui cùng với anh chứ? An Vũ dường như nhận ra biểu cảm khác lạ của Ngọc Ánh, anh biết chắc chắn cô bé hàng xóm đã đem lòng thích mình rồi. Khi nào thì anh cưới? Tháng sau anh cưới. gấp vậy hả? Ờ. Em cũng không biết nữa, nếu hôm đó em rảnh thì em đi, không thì thôi. Giọng điệu của Ngọc Ánh có chút dỗi hơn, thậm chí cô không thèm nhìn vào mắt của anh. Không được, em phải đến. Không có em, lễ cưới cũng có thể diễn ra thành công tốt đẹp được đâu. Sự hiện diện của em không có quan trọng đến như vậy đâu. Thôi, cũng khuya rồi, anh về đi, em phải vào nhà đây nè. Lúc này, Ngọc Ánh chứ còn lại cái vẻ dịu dàng yếu đuối khi tiếp nhận thông tin người mình thích chuẩn bị lấy vợ.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 Em đừng có đánh anh nói nghe. Ngọc Ánh bối rối, cửa quậy, đáp trả. Hôm nay anh ăn gan trời hả? Định làm cái gì đó? Sao anh dám ôm em? Còn mau buông ra, em sắp chết nghẹt thở rồi đó. Em còn nhớ không? Hồi trước, anh và em từng ngồi với nhau xem chung một phim truyền hình mà em thích đó. Thì sao? Có một câu thoại. Người dám chửi thẳng vào mặt ta ngay lần đầu tiên gặp mặt, chỉ có thể là vợ của ta sau này. Vậy nên, anh muốn cưới em làm vợ. An Vũ đưa Ngọc Ánh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bản thân anh cũng thấy rất rung và hồi hộp. "Hả? Tâm thần của anh không có ổn định à An Vũ?" "Không, anh rất tỉnh táo, nếu như em không có đồng ý lấy anh, anh cứ đứng đây ôm em tới sáng luôn đó." Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt, lần này An Vũ quyết cưa đổ Ngọc Ánh cho bằng được, trước khi đứng đây tỏ tình. Anh đã lên mạng tìm hiểu và soạn ra các bài văn mẫu tỏ tình khác nhau. Tuy nhiên nghe qua có vẻ xến xẩm nhưng lại có tác dụng rất lớn đảm bảo đối phương nghe xong chỉ thấy cảm động. Anh không hiểu tại sao người ta yêu nhau là phải kết hôn. Mà cho đến khi anh gặp em với anh ở hiện tại đích đến của tình yêu chính là được em đồng ý lời cầu hôn và cùng anh bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh rất muốn mình hạnh phúc nhưng phải có em trong đó thì anh mới hạnh phúc được. Anh sẽ không có nói về những mối tình tan dở cũng như những tổn thương mà hai đứa đã từng trải qua đâu. Anh không thể bỏ lỡ được em, Ngọc Ánh à. Anh không thể hứa những lời diễn dông như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần em cho anh cơ hội được ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em thật chu toàn. Một tháng gặp gỡ cũng chỉ là một con số. Chúng ta còn cả đoạn đời ở phía trước. Tuy thời gian quen em không có dài, nhưng đủ để anh nhận ra em quan trọng với anh như thế nào. Anh không có muốn đưa em về nhà em, rồi anh lại phải về nhà anh một mình. Anh muốn hai chúng ta về chung một nhà. Anh yêu em, Ngọc Ánh à, em đồng ý lấy anh nghe. Ngọc Ánh đơ hết cả người, không biết nói cái gì luôn. nước mắt cứ vậy mà lã chả rơi. Cô... Bị bất ngờ quá! Biết nói cái gì được bây giờ đây? An dụ lúc này mới buông tay với ý định muốn xem biểu cảm của Ngọc Ánh. Cô bĩm môi, nước mắt đã sớm vương trên gò má. Em tưởng anh không có thích gái quê, anh còn chê em đanh đá, mày sau chó nó cũng không thèm lấy mà. Nhưng mà mê quá rồi, em thấy đó, anh đã phải mặc dày đứng đây tỏ tình em bằng những lời xến xảm như thế này mà. Chuyện anh vừa mới kể, chuyện tháng sau anh lấy vợ đó. Em thắc mắc cái chỗ nào? Đừng có nói cô dâu chính là em. Không em thì ai chứ? Không có được đâu. Sao? Sao không được? Em không thích anh hả? À thì em cũng hơi thích anh, nhưng mà yêu thì được, còn cưới thì chưa có được đâu. Yêu thì phải cưới chứ, nhưng mà em có chuyện gì khó nói hả? Có một sự thật về em mà anh không có được biết. Sự thật? Sự thật nào? Mẹ của em từng kết hôn với ba của người yêu cũ và mẹ kế của anh. Tụi em từng có khoảng thời gian sống chung một mái nhà. Em không nghĩ sẽ gặp lại Hồng Ngọc trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng An Phủ cũng điềm tĩnh mà an ủi Ngọc Ánh. Có liên quan gì chứ? Mẹ kế cũng không có quyền hành ở trong nhà để quyết định cuộc đời của anh. Em yên tâm đi. Anh không có cho phép bất cứ ai làm tổn thương em. Anh sẽ không có bao giờ biến cuộc hôn nhân của tụi mình thành nắm mồ của tình yêu đâu. Hãy tin anh. Chưa bao giờ Ngọc Ánh nghĩ mình sẽ nhận được một thứ tình cảm to lớn như hiện tại. An dũ quá ngọt ngào, lời nói của anh khiến cô tin tưởng. Tuyệt nhiên không có chút hoài nghi. Tình yêu đến là cái thứ mà chúng ta phải đón nhận nếu muốn được hạnh phúc. Cuộc đời nói dài cũng không phải dài. Nói ngắn cũng không phải ngắn, sống được ngày nào thì nên tận hưởng ngày đó. Cầu hôn em thì ít ra anh cũng nên chuẩn bị một cái nhẫn cưới chứ không có em không có đồng ý lấy anh đâu. Cũng may, lúc chiều uh, trên đường lái xe về quê, anh có ghé qua một tiệm vàng bạc trang sức mua một cái nhẫn cầu hôn. Sau một hồi lựa chọn, anh quyết định lấy một cái chiếc nhẫn kim cương vàng trắng 14K của giá hơn 37 triệu. Bị Ngọc Ánh nhắc nhở, An Vũ mới sực nhớ ra chuyện cái nhẫn. Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. "Ừm, uhm, anh quên mất, coi như cái nhẫn này là trái tim của anh, em hãy nhận nó nhanh. Gương mặt của Ngọc Ánh đã sớm bị nước mắt bao phủ. An Vũ thấy vậy, nên vội vàng đưa tay lau giúp cô. Hành động ấm áp của anh làm cho cô cảm động vô cùng. Ngọc Ánh bĩm môi nhìn An Vũ. Tay cô khoanh trước ngực, mặc dù rất muốn đồng ý nhưng tỏ vẻ kiêu ngạo. Trái tim của anh to lớn như vậy, nếu em không có dám nhận thì sao? Thật ra Ngọc Ánh không phải kiểu người mít ướt, An Vũ cũng biết vậy, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt hạnh phúc nên không có thể kiềm chế mà thôi. Nếu mà từ chối anh, về nhà khóc không ai dỗ đâu đó, anh còn tưởng ai đó nói rằng mình không phải là một đứa mít ướt. Nói xấu người ta như vậy Không có đồng ý cho biết mà. Anh nói cho em nghe nè Ngọc Ánh Em mà từ chối anh Là anh ném luôn em xuống giới ao của bác hàng xóm bên cạnh nhà em đó Anh đang đe dọa em đó hả Anh tỏ tình theo cái kiểu cục xúc đó Lãng mạn em không thích Tính em phải bạo lực mới chịu Đúng không Em không có biết bơi đâu Anh đừng có ném em xuống dưới ao Không sợ em chết đuối thành ma đi theo ám anh hả Nè Gần 12 giờ đêm rồi đó nghe, Không có ma quỷ gì đâu Vậy nên em nhanh đồng ý lời cầu hôn của anh đi Nếu mà từ chối Rồi bị anh quăng xuống ao Chết đuối làm ma thì xấu xí lắm Làm ma là hôi lắm đó nghe Tại vì không ai cúng sửa tắm cho đó Từng Thử ra nó bị hôi Giống dĩ em cũng không có thuộc cái kiểu người thông minh Nên suy đi tính lại Cách làm vợ anh vẫn là nhanh nhất An dũ Chào mừng anh bước vào cuộc đời của em vậy là anh đã giúp em hoàn thành ước nguyện lấy chồng giàu rồi đó sau này phải trân trọng anh nghe hôn đừng có chửi hay bắt nạt anh đâu đó trời đất quỷ thần ơi sao sao anh cứ nghĩ em như là giống như là sư tử vậy